Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hèm Chuyện Ma Thưa quý vị, trong không giờ buổi tối quen thuộc hôm nay Chúng ta sẽ đến với tác giả Tuấn Vũ Qua một tác phẩm mới rất hay Có tựa đề là Mẹ Luôn Bên Con Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Mẹ Luôn Bên Con Của tác giả Tuấn Vũ qua phần diễn đọc của Đình Soạn mấy trời mới sen lẫn tiếng đầy nghiến nguyện rủa lại phát ra từ căn nhà rộng rãi khang trang khiến phần đông những người hàng xóm đều lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau có kẻ chép miệng như tiếc của có người không nhịn được thì thở dài bảo đấy một cô cha thì ăn cơm với cá, một cô mẹ thì liếm lá dọc dàng, các cụ nói cấm có sai khổ thân cái con bé." Hình như là là là cái con bé Dung nó lại bị đánh đấy có phải không? Một người bán thịt vừa cầm con dao phay vừa nhỏ giọng hỏi Cái bắn rắn thở dài liền gật đầu Chứ còn ai vào đây nữa khổ thân con bé đó Mới tí tuổi đầu mà đã mồ côi mẹ rồi Những ánh mắt đượm buồn như là thương xót lại hướng lên Đồng loạt nhìn về căn nhà khang trang bể thế Nằm biệt lầm trên một ngọn đồi cuối xóm cao vống hẳn lên nên là cố ý đẩy rộng khoảng cách phân chia danh giới giàu nghèo Đó là giang sơn của Hải một doanh nhân có tiếng trong ngành xây dựng. Hắn có tới 67 7 sừng chứa vật liệu xây dựng, phân chia ra bán ở toàn bộ miền Bắc, với mười mấy cái đại lý giải rác khắp các tỉnh. Ngoài ra Hải còn làm chủ một công ty xây cất với đội ngũ thợ xây lành nghề, am hiểu nhiều lĩnh vực. Hải tập trung hầu hết thợ giỏi ở các tỉnh thành về làm việc. Từ lên bàn vẽ kiến trúc, đổ móng, xây tường hoàn thiện phần thô, sơn sửa trang trí nội thất, Hắn đều một tê bao thầu trọn gói. Đa phần những công trình mà Ngài nhận đều là những công trình lớn, có giá hàng tỷ đồng. Rất hiếm khi hắn huy động công nhân đi làm những thương vụ ít ỏi như xây dựng nhà dân hoặc sửa chữa lật vật. Các công trình thuộc về sở hữu cá nhân mà Ngài nhận làm thường ít ra cũng phải như là villa biệt thự nhà vườn có cảnh quan rộng rãi, sang chảnh hoặc mang những đặc điểm của Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mặc dù vì vậy mà Hải bị mang tiếng là kén khách, nhưng nó đã khiến cho hắn nhận được rất nhiều thương vụ béo bở vì những nguồn thu cả chục tỷ đồng với các đại gia, các ông lớn trong quản trường. Công ty của hắn cũng được thâm lây vì luôn được chọn là thầu chính cho các công trình lớn nhỏ trong khu vực này. Ngay chính căn biệt thự mà gia đình của hắn đang ở cũng là sản phẩm của công ty Hải dựng nên. Hắn cẩn thận cho kiến trúc sư vẽ kiểu Chọn ra bèn vẽ ưng ý, rồi mới tiến hành xây dựng. Công trình mất gần 2 năm mới hoàn thiện, và có tiếng là đẹp nhất trong vùng. Căn biệt thự và cũng là tổ ấm của hai vợ chồng Hải Hương. Nói đó là hai vợ chồng thì cũng không đúng, bởi vì sau khi người vợ đầu của Hải là Linh Lâm Bệnh qua đời, cả mới đón Hương về ở cùng, sống chung như vợ chồng, nhưng chưa hề tổ chức, chưa hề làm đám cưới. Ở thời đại này việc đưa ai về chung sống thật ra không có gì đáng bàn. Chuyện ấy có thể khiến người ta có chút quan tâm lúc ban đầu. Nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây là hài đón hương về ở chung. Không ngờ ngài đứa con riêng của mình cũng đang ở đó. Đất là Dung con bé năm nay mới lên 7 tuổi. Còn Dung ngoan ngoãn lắm. gặp người quen ngoài đường thì nó luôn khoanh tay lễ phép chào. Con bé gọi dạ bảo vâng. Lại xinh xắn cho nên ai cũng quý Những ngày mẹ nó còn sống Mỗi lần chị Linh dắt con bé Dung đi chợ Là các bà lại suýt xoa Ôi giời ôi con tiên chứ chẳng phải con người Sao mà nó lại sinh thế Trộm vĩa mà nó to và sáng chưa kìa Nhìn thấy mà tôi lại muốn làm thêm đứa nữa Gớm qua đây cái bà này Ngày này tuổi đầu lấy đâu ra trứng mà bà đòi đẻ Nhìn chung hầu như hàng xóm lắng giềng Trong nhà ngoài ngõ Đều yêu quý con bé Dung Nó biết vậy nhưng không hề tỏ ra kiêu kỳ khó gần mà vẫn lệ phép vào thư gia gửi. Người ta vì vậy mà càng yêu mến nó hơn. Nhưng đó là ngày trước. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi bởi vì Linh đã ra đi để lại Dung cho hải và người mẹ hờ khi chăm sóc. Bà ngoài của con Dung mỗi khi có dìm gầm đứa cháu đáng yêu lại mùi lòng ôm nó mà dư lệ. Bà cụ cho xót bảo Bố mày không phải giống người nước con. Mẹ mày chết mồ còn chưa xanh cỏ Bố mày đã bám lấy con kia Chẳng biết kiếp trước mẹ mày làm gì nên tội Kiếp này phải chịu đựng sự đọa đầy nhẫn tầm đến thế Phải nói rằng những điều bà ngoài con Dung nói không sai Bởi vì chuyện hôn nhân của Hải và Linh Không phải do hắn tự quyết định Hay nói đúng hơn đó là một sự cố ngoài ý muốn Bố của Hải và bố của Linh trước kia đều đi lính chung đơn vị Sống trong cùng hoàn cảnh mưa bom bão đạn thời chống Mỹ Tùng nhau nếm mật nằm gai, lại nhiều lần được bố của Linh giúp đỡ. Cho nên dần dà hai người trở thành thân, gần như kết thành huynh đệ. Sự gắn kết của hai ông càng trở nên khẳng khít hơn khi hai gia đình đều sinh được một trai một gái. Mặc dù sau này khi chiến tranh kết thúc, mỗi người có một con đường riêng và hoàn cảnh cũng đã dần thay đổi. Bố của hai doanh làm kinh tế cho nên chỉ sau có ngót chục năm đã trở nên giàu có. Nhưng bố của Linh vì những vết thương của chiến tranh, chỉ vì một mảnh đàn căm trong hộp sọ không thể lấy xa, cho nên cuối cùng chỉ là một cựu chiến binh. Một thương binh hạng 394 sống tầm tầm với chức vụ đốc công trong xí nghiệp quốc doanh và đồng lương bèo bọt chỉ đủ qua ngày. Nhưng cảm tấm chân tình của người bạn cũ lại mang ơn vì trước đây chính cha của Linh thường phải hy sinh một bàn tay để cứu sống mình cho nên bố của Hải vẫn luôn ghi nhớ. Sau này dù hoàn cảnh có những khác biệt rõ ràng, nhưng ông vẫn luôn giúp đỡ Cưu Mang và cuối cùng Thiên Linh trưởng thành. Chính bố của Hải đã nhận Linh vào trong công ty của mình. Ông thấy cô bé là một người thông minh lanh lợi, lại biết tính toán làm ăn cho nên ứng mắt, cố gắng tạo điều kiện để con trai của mình được gặp gỡ Linh. Nhất là vì Hải khi đó chỉ là một thằng thanh niên lưu lầm, nên ông sợ rằng, Nếu lấy phải một người con gái không ra gì, thì bao nhiêu cuồn nả tiền bạc cũng đội nón mà đi. Quyết tâm thay đổi lối sống thiếu lành mạnh của con trai, đồng thời để đảm bảo gia sản không thất thoát, Hải phải lấy Linh thì quyền thừa kế nằm trong tay của hắn. Đó là lý do mà Hải buộc phải lấy Linh, dù hai người có những khác biệt sâu đậm về tính cách. Linh đầm thắm dịu rằng bao nhiêu, Hải lại mang một kẻ ác tính bẩm sinh, Có lần không rõ vì chuyện gì Hải lao đến và đông đốc vào mặt của Linh Ngày khi con bé Dung đang ngồi chơi gần đó Hắn lúc này gầm lên Nếu không vì cái nhà này Nếu không vì bố tao còn lâu Cái loại khố sách áo ôm như mày bị bước chân vào cái nhà này Mày hiểu chưa Cái loại nghèo mặt dịp như mày lấy được tao là phúc ba đời rồi đấy Biết điều cầm mồm vào Linh sợ quá ôm trầm đứa con rồi lùi vào trong nhà Linh ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đẳng đắng sống với chồng. Sinh cho Hải một đứa con khó khỉnh Có thần miếng cơm manh áo cô chưa bao giờ phải bận tâm, Nhưng sự đánh yến và giản vật Linh luôn luôn phải chịu đựng 6 năm sống chung là 6 năm mà biết bao nhiêu oán hận tức tối Linh bị Hải chút lên đầu Có lần mẹ của Linh bị ốm Cô gửi con cho người giúp việc trông Rồi tất tả ra bệnh viện chăm sóc mẹ Hải về nhà không thích vợ đâu Đã đồng đồng chạy đến tận phòng bệnh Quát mắng Linh không thích lời. Mẹ của Linh trong thích cảnh đó thì đau lòng lắm. Nhưng vì đứa cháu còn ít tuổi. Vì suy nghĩ có phần cổ điển rằng, nhà phải có vợ có chồng, bà không muốn mình là nguyên nhân gây giả nết mối quan hệ, vốn chẳng bền vững của con gái, cho nên đành ngậm ngùi bảo Thôi con về đi. Về đi ở đây mẹ tự lo được. Linh ỏa lên khóc, bà xoát đầu của cô rồi an ủi. Thôi con à Chồng mày đang như vậy thì kệ nó. Nó có nói gì thì cũng như câm như tiếc. Quan trọng bây giờ là con bé Dung. Linh nghe mẹ nói cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Tính cô là như vậy. Luôn luôn nhẫn nhục và chịu đựng. Chẳng bao giờ dám oán than. Có lẽ vì vậy mà khi biết chồng mình có bồ cặp kè cùng người khác, Linh vẫn đâm thầm cắn răng không dám nói lại nửa lời. Kẻ thứ bà đó không phải ai xa lạ chính là Hương. Hương và Hải là bạn học chung thời phổ thông. Trước đây hai người đã từng có mối quan hệ tương đối thân và đã có khi vượt qua ranh giới của tình bạn. Chưa thể coi là sâu đậm, nhưng ít nhiều cũng là một kỷ niệm của tuổi học trò. Một lần công ty Quảng Hải tổ chức sự kiện khánh thành công trình mới, Hải đã gặp lại Hương khi đứng trên sân khấu. Hải là người đại diện doanh nghiệp, còn Hương là người mẫu được ban tổ chức sắp xếp Để chuẩn bị cho thời điểm cắt bằng khánh thành Viến khách thang hương ngộ cố chi Gặp lại người bạn cũ bao năm dạo dực của trường học trò lại trợt hiện về Ánh mắt khao khát của Hải không quan nổi Sự sắc xào tinh danh của Hương Biết Hải bây giờ đất chủ động là một công ty lớn Hương cũng không ngật ngại Đến đưa cho Hải chiếc kéo vàng kèm thăm một mảnh giấy Có ghi số điện thoại di động của mình Đó chính là giây phút đổi thay mọi sự và cũng bắt đầu chuỗi thảm kịch sau này. Mối tình vùng trộm đó diễn ra được một thời gian thì Linh phát hiện, giờ không hiểu vì cây đắng ngay vì không thể chịu đựng được hơn. Linh lâm bệnh qua đời. Cây chết của cô không diễn ra đột ngột mà từ từ chậm rãi. Nhờ chất đồng hồ cát báo hiệu sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn cuối cùng. Ban đầu Linh chỉ cảm thấy hơi mệt, người hâm hấp sốt, Đôi khi lại rét run lên Cơm ăn không thích ngon Mà dù mắt lúc nào cũng rũ ra như buồn ngủ Như đặt mình nằm lại Không vào giấc Cảm giác như bao nhiêu sức lực của cô Cũng bị rút ra qua từng hơi thở Càng về sau Sự mệt nhọc lại càng đền nặng Khiến nhiều hôm Linh không thể bước nổi chân xuống giường Linh thấy toàn thân của mình nặng chữ Đầu đau như búa bổ và lồng ngực lúc nào cũng căng ra Muốn thở như không thở nổi Cánh bệnh phát tiết rất mau, toàn thân của Linh phai tàn khủng khiếp. Thấy ông chủ chỉ chăm chăm cắm đầu vào con người yêu bên ngoài. Chính những người giúp việc trong nhà cũng phải tỏ ra khó chịu thay Linh. Chị hoàn đã làm cho gia đình hài được cả chục năm, thế cảnh ấy cũng gãy mất bực bội bảo vi Linh. Bà chủ ơi, bình tình thế này bà phải đi khám đi, chứ tôi trông là không ổn đâu. Ông Hải ông ấy không quan tâm nhưng còn chúng tôi. Hôm nay để con bé dùng cho cây tuất nó chăm. Tôi đưa bà ra viện Mình mệt mỏi khẽ suốt tay Em cảm ơn chị Em ổn mà chắc chỉ mệt chút thôi Chút cái gì nữa Bà chủ nằm liệt giường đã mấy hôm Không trần chừ được đâu Bà cứ nằm đấy đi tôi gọi xe taxi rồi mà là nữa họ đến tôi đưa bà chủ ra Chị Hoan rốt ruột vừa nói Vừa đẩy cửa bước ra ngoài Không để Linh từ chối Một lúc sau sẽ đến chị Hoan cùng với Cái tuất Bế Linh xuống xe rồi đưa vào bệnh viện Người bác sĩ cầm tầm hồ sơ cầu bệnh án ngoái đầu nhìn linh đang ngồi ổ rũ trên chiếc sân lăn ngoài hành lang. Ông thờ dài khẽ chép miệng rồi bảo với chị Hoan. Chúng từ giật tiếc. Người nhà của chị mắc bệnh ung thư phổi đã sang đến giai đoạn cuối và những gối u đã dì cằn đến tim. Cho nên chị Hoan trống mắt rồi lắc đầu ung thư. Bác sĩ có nhầm không ạ? Cô chủ tư còn trẻ thế kia sao ung thư được chứ? Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, xem xét từng kết quả xét nghiệm nhưng rất tiếc. Ừ, có, có chữa được không bác sĩ? Ông bác sĩ ngước lên ánh mắt toát ra một sự nối tiếc gần như ân hận. Chị Hoan ướn nước mắt gật đầu cầm tập bệnh án ra ngoài hành lang. Số mảnh dường như đã được an bài. Hãy biết vợ của mình mắc bệnh nan y nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhưng khởi rưng nước lã. Có lần chị Hoan xin tiền hải mua thuốc giảm đau cho Linh thì hắn điền đáp. Vợ tôi nói giả vờ ốm chứ ốm đau cái gì Nó giận tôi có người tình ở bên ngoài Cho nên là mình làm mày vậy thôi Bệnh tật cái chó gì Chị Hoàng nghe mà xứng người Không bao giờ chị có thể nghĩ rằng Cậu chủ của mình Là là một người tàn nhẫn như vậy Chị buồn bã trở vào trong buồng riêng Dích tầng một mà hài bắt Linh dọn xuống Đó thực chất là nhà kho Để những thứ đồ lặt vật gia đình không dùng tới Căn buồng bé tèo không cửa sổ chỉ có hai lỗ thoáng bé còn con quét trên tường càng khiến cho gian buồn trở nên u uất nặng nề. đứng nhìn bà chủ tốt bụng giờ chỉ còn một nhúm quay quát trên chiếc giường sắt tồi tàn. trong căn phòng ẩm thấp tối tăm đầy mùi bệnh tật, chị hoàn không giấu được vẻ xúc động khẽ nấc lên. ở trong này linh cũng đang nghe được những lời tàn nhẫn của trầm, cô nước nở gượng hết sức tàn vẫy tay giang hiệu cho chị hoàn tiến lại. bà chủ ơi. Linh lên lắc đầu chỉ đừng gọi em vậy xa cách lắm Sự ân cần dịu dàng của người chủ Giữa lúc bị cơn đau cào cấu không ngừng Khiến chị Hoan mùi lòng chua sót Chị tự hỏi lòng Tại sao trời xanh không có mắt Để cho người tốt đẹp như Linh Phải chịu đựng những sự dày vò khổ đau Để những kẻ như Hải như Hương Cứ phây phây mà thỏa thuê hưởng thụ Tiến lại bên giường Chị Hoan ngồi thụp xuống Nắm lấy bàn tay gầy dọc xương của bà chủ, bàn tay của chị run lên vì xúc động nghẹn ngào. Chị Hoan ơi, chắc em cũng chẳng sống được mấy nước đâu. Số em phận mỏng không làm được chị em của chị được bao lâu. Em cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ, kêu mang mẹ con em. Đời này không bao đáp được chị. Chị Hoan nghe đến đây thì sụt sùi khóc, chị cũng nức nở. Đừng, bà đừng nói vậy. Tôi chỉ là phần tôi tớ trong nhà. Bồn phần của tôi mà Bà cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe Đừng nói những lời này Linh lắc đầu cười gượng Những khuôn mặt xanh sao đầm đến nước mắt Có lẽ cả đời chị Hoan Chắc sẽ không thể nào quên những gì Linh đã nói với chị ngày hôm ấy Em chẳng thiết sống nữa Em chỉ thương một nỗi là sau khi em chết con dùng nó bơ vơ Khổ thân nó Nhà chị giúp em chăm sóc cho con bé Chị Hoan nướn lên Nói chẳng nên lời chỉ còn biết gật đầu lìa lịa chân đôi mắt nhạt nhòa của linh linh từ từ buông lỏng đôi tay cô nhắm mắt lại để những cơn đau chậm chậm rút đi từng hơi thở một tháng sau thì linh mất chị hoàn vội lao lên báo tin hai liền chạy xuống lầu nhìn thoáng qua người vợ nằm há mồm chích cứng trên giường mặt rừng rừng không mày mày cảm xúc con bé dùng biết mẹ của mình đã mất Nó ngồi ủ rũ mấy hôm ở cốc buồn, thức trắng mấy đêm bên sắc của mẹ cho đến khi tầm điểm. Hôm hạ huyền con bé rung nhìn quan tài của mẹ từ từ hạ xuống hố. Nó khóc lằn quay giật đất, miệng ú ớ kêu những gì không ai nghe rõ. Nó cứ ôm ghi lít quan tài như thế đòi chích theo người mẹ yêu mệnh vắn số của mình. Cảnh tượng ấy khiến cho người cứng lòng nhất cũng phải rơi nước mắt. Chị Hoan nhìn cảnh tượng đó cũng đứt từng khúc ruột chỉ kéo ghi đứa bé ôm vào trong lòng, đau đến nhìn mấy người phu xúc đất, súng tường sạc ném lên chiếc ván thiên. chỉ từ hứa với lòng từ nay lúc nào cũng theo sát con bé, bảo vệ và kêu mang nó như lời của bà chủ mình từng cảnh dặn. nhưng cuộc đời ai biết được chứ ngờ, linh vừa mất mộ còn chưa xanh cỏ, hãy đã đón nương về ăn nằm như vợ chồng. chưa biết chuyện hoàn thành thiết với linh. Cho nên chị nghỉ việc rồi đuổi chị về quê. Kể từ đó những nỗi bất hạnh như những đám mây đen bao phủ đời và chút xuống đầu của đứa bé mồ côi bất hạnh. Hưng là một kẻ cay nghiệt, đối với ả con bé dùng như cái gai trong mắt, bởi lẽ nó quá giống với người vợ quá cố của hải trước đây. Mặc dù không hề có thù oán gì với Linh, kể cả biết chồng của mình có mối quan hệ ngoài luồng, nhưng Linh không hề oán trách. Thế nhưng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con trầm. Đứa bé con như biến thành một nơi để ả chút sẵn, chút những sự khó nhọc và bực dọc thường ngày. Phải nói rằng trời không cho ai tất cả. Hương có một nhàn sắc mặt mà sắc xào, phong dáng đấy đà mời gọi hương linh, cùng với một dòng nói như là rót mật vào tay, khiến cho hài xanh như điếu đổ. Có điều hương lại không thể sinh con, Hải chưa biết gì về việc ấy, vì dù đã đến ở chung nhà, nhưng mỗi lần hai người gần gũi, Hương vẫn ép Hải về sử dụng áo mưa. Lý do để Hương giấu diếm việc mình không thể sinh con cũng cực kỳ tế nhị. Bởi lẽ trước khi tìm đến Hải, Hương đã có một thời gian ăn chơi chắc táng. Cái nghề người mẫu nghiệp dư tiến thân bằng việc phô ra thịt như là Hương muốn đạt được thành tựu, muốn có được show hay là muốn có tiền có của. Dĩ nhiên là phải thông qua các đại gia các bầu xô Cho nên việc lấy lỗ làm lãi Bán cho nuôi miệng là chuyện thường Chuyện đó thì dân trong nghề ai cũng biết Chẳng qua là không tiện nói ra Thường dĩ nhiên cũng như vậy À đã lăn lộn khắp nơi Hết khách sạn này đến resort khác Có những khi còn chung chăn gối Một lúc với hai bà gã đàn ông Thậm chí Hương còn từng qua tay Một số bạn hàng của hài Vì quá khứ hào hùng và thành tích khối chăn có phần như nhuốc, Hương cũng đã công ít lần đến các phòng khám tư nhân để xử lý hậu quả sau những đêm ảnh trời chắc táng Đó là lý do mà không còn có thể mang thai. Suy cho cùng cũng là một lẽ đương nhiên. Một kẻ không tự biết trần quý những thứ quý giá của mình, cũng không nên có thiên chức của một người phụ nữ bình thường. Nhưng dường như chính vì thiếu sót ấy đã trở nên nguyên nhân khi ả chút hết uất ức trên đầu của đứa bé. Hương tìm mọi cách đánh đập con bé tàn nhẫn. Sự con bé chẳng có lỗi lầm gì. Hôm nay cũng như mọi bận. Mới nghe tiếng tiếng đành yến dít lên. Mấy bà hàng chờ đã biết ngay đó là dòng của con mẹ Hương. Đang chửi mắng dung. Họ cũng nghe tiếng con bé khóc thét lên một hồi. Rồi ngưng lại hẳn. Một người bắn thiền suốt ruột chép miệng. Không biết con bé nó có tội tình gì. Cho nó suốt ngày hành hạ thế chứ. Đang định tiếp lợi Thì trên người bắn thịt cưng lại ngẩng đầu lên Ơ kìa chị Hoan Chị đi đâu vậy Sao đầu tóc lại rũ rượi thế kia Quả thần đang đứng trước mặt của cô bắn thịt Là một người đàn bà áo quần sọc sạch Đầu tóc rối bù Đang ngồi trên yên của một chiếc xe đạp cũ Chị Hoan nhìn người bắn thịt nói như trực khóc Chị ơi Chị đi với em Công các bà ấy giúp tôi Giúp tôi với cứu con Dung Cái gì Chị có sao không chị Hoan Sao lại cứu con Dung là thế nào? Nhanh lên không thì không kịp mất. Chị chị nói đứng như vậy rồi còn người đạp xe phóng về cuối ngõ nơi căn nhà nằm biệt lập trên khoảnh đồi con. Mấy bà bán thịt bán rau dừa đưa mắt nhìn nhau lo ngại. Rồi chẳng ai bảo ai. Họ bỏ hàng quán rồi ba chân bốn càng đuổi theo chị Hoan. Đám người lũ lườn kéo nhau đi như chạy loạn. Nhưng còn chưa đến nơi căn biệt thự đã mở tung cánh cửa. Chiếc xe đàn bóng loáng gấp gáp lao xa. Trước màn có một đám người anh tài xế ngạc nhiên thò ra khỏi xe. Trẻ hoan nhận được mặt của người quen gào lên hỏi. Chú Sáu, con bé Dung tránh ra nhanh lên. Con bé Dung đã bị ngã cầu thang, chảy máu nhiều lắm. Tránh ra để tôi đưa nó đi bệnh viện. Chiếc xe vừa được mở lối đã lao vụt đi. Những người có mặt thẫn thờ trông theo chiếc ô tô sang trọng, dưới hướng ánh mắt nhìn vào trong nhà. Trên ban công tầng 2, hưng đang đứng đó nhào đổ mắt lạnh lùng nhìn đám đông bu quanh trước cầm. Cánh cổng sắt từ từ khép lại. Trong khuôn viên hai còn chó bẹc dây không biết được thả từ khi nào cũng sầu ra. Nhớ đỉnh ăn tươi nuốt sống đám người tò mò ngoài cẩm Chị Hoan tạ cái xe đạp xuống đường, mắt đầu đóng nhìn theo chiếc ô tô mới khuất sạng một khúc cua. Bà bắn thì tiến lại dừng chiếc xe đạp lên rồi hỏi nhỏ. Chị Hoan sao chỉ biết con bé Dung gặp nạn? Chị Hoàng không đáp chị lắc đầu vừa lấy chiếc xe chị nhảy lên. Còn lưng đạm như cố bắt kiềm cái ô tô bỏ lại phía sau đám đồng còn đang thắc mắc. Đứng ngoài buồn bệnh nhìn con bé dùng đầu quấn chặt băng hai mắt nhắm nghiền thêm thiếp ngủ mà chị xót xa. Đứng bên đứa bé vì bác sĩ dơ tay điều chỉnh lưu lượng nước thuốc rồi ngói lại nói gì đó với người tài xế tiền xấu trước khi bỏ ra ngoài. Anh tài xế gật đầu cảm ơn lịch sử bước theo để tiến chân đồng bác sĩ vừa mới đến cửa anh đã giật mình. Ơ kìa chị Hoan, sao chị lại ở đây? Chị Hoan nhìn anh sáu vần về tả áo rồi run rẩy bảo: Tôi tôi được bà Linh báo mộng. Mới nói đến đó chị Hoan ngừng lại như để quan sát biểu hiện trên nét mặt của người đồng nghiệp cũ. Chị cứ tưởng anh sáu sẽ chớm mắt kinh ngạc hoặc xu tay lắc đầu nói rằng mình nói nhảm Thế nhưng không. Đối diện trước mặt của chị, con mặt của Sáu cũng đang tái đi. Bản thân như một kẻ bị mộng du, thừa hồ chính anh cũng đã gặp những thứ mà chị thấy. Thật vậy đêm hôm qua nhà mất điện, cứ nghĩ đặt lưng xuống rừng thôi chứ còn lâu mới ngủ được vì nóng nực. Chẳng ngờ chỉ một tháng sau, chị hoàn đã thiếp đi. Sớ ngủ kéo đến qua màu kính ngọn nến trên bàn vẫn còn cháy sáng chưa bắt kịp. Chị quay mạnh vào gốc tường xoay lưng ra ngoài để tránh tia sáng từ cây nến hắt sang Rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ Chị không biết mình đã nằm được bao lâu Nhưng khi bài hoài mắt nhắm mắt mở Thì ngọn nến trên bàn đã cháy hết Toàn thần tim mỏi vì không xoay tư thế Căn phòng nằm ở góc đông nam bình thường vẫn mát mẻ Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lạnh buốt thấu xương Chị vươn người khều khều chân để tìm chăn đắp lên Thế nhưng chị chẳng thấy gì cả. Quanh chị chẳng có chăn chiếu gì mà sao giường của chị hoan hôm nay lại cứng như vậy. Lúc ấy chị mới giật mình ngồi dậy sống lưng kêu lên răng rắc như sừng gãy. Chị căng mắt ra nhìn xung quanh chị thấy một màn đêm tối sẫm đen đặc như là nhựa đường. Sùng mình sờ xuống bên dưới thấy đó chỉ là một nền đất ẩm lại dính nhờ nhớp như còn động sương đêm. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng đêm Chị Hoan hoàng hốt phát hiện ra mình đang nằm dưới bãi tham ma, xung quanh là hàng hàng mộ bia bổ vây kín lối. Chị kinh ái muốn đứng tim thét ngang, định bật dậy thế nhưng nghẹn cứng cả cổ họng. Toàn thân của chị run lên cập cập, không biết cây giáo bút thấu xương nên nghĩ rằng tối tăm hay vì nỗi sợ hãi gây người đang bổ vây. Cố gắng chấn tính tinh thần, dù rằng bàn tay đặt lên ngực vẫn còn run bẩn bật như cầy sấy Trong đêm sâu thẳm thẳm, chỉ có một mình chỉ đứng lại nơi đây. Giữa đồng không mông quạnh và muôn vàn mộ bia đôi chen kín lối, chỉ còn trưng hiểu được tại sao lại lạc bước đến đây, thì cơn gió lạnh từ trên cao đã ùa xuống rất nhanh, khiến cho hoan phải quàng tay nắm với hai vai, xoa soa cho khỏi rét. Thế trong đêm tối, tiếng chim lượn bất thần kêu lên thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi quyền lại với nhau thành một bàn nhạc cầu hồn rùng rợn. Chị nhìn quanh như đang cố tìm đường thoát, nhưng bất thần hoan hơi cực lại, bởi ánh mắt hướng xuống mộ bi mít dựng Nơi chị đang đứng đây, chính là nấm mộ chôn người chủ cũ. Chị hoàn trống vắng trong lòng xôn xao, hàng ngàn các câu hỏi mà không thể cắt lời giải nghĩa. Đàng hoàng mang sợ hãi tiềm bóng từ trên cao, một cái bóng trắng toát bay nhào xuống, đậu ngày trên tấm bia. Hoan dùng mình muốn tưởng đứng tim hơi thở hồn hền đầy tung trong lồng ngực như người mới chạy đua đường trường. Con chim lớn gồng lồ đầu to như cái bát đậu trước mặt chừng mắt nhìn Hoan không sợ hãi. trên lành cứng người như bị thôi miên, mò má gầu hét không thành tiếng. Nhưng bỗng như sự nghĩ ra điều gì chỉ ha hốc mồm thẳng thốt. Hoan phát hiện ra con chim lớn không nhìn mình mà nhìn dõi ra xa như thể phía sau lưng có ai đang đứng cùng lúc ấy một luồng hơi giá bút thổi ngay vào ót, khiến cho Hoan giật mình quay phất lại. Trước mặt của chị bây giờ không phải là màn đêm tăm tối, mà là khuôn mặt gầy còm, chìm mỗi da bọc xương của Linh. Giữa lúc còn đang thẳng thốt, thì tiếng nói của Linh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Chị Hoan ơi! Chị Hoan ngửa nước mắt về thương người chủ cũ bệnh tật khắc khổ. Hoan miếu máu nói trong tiếng nước mắt nghẹn ngào. Tôi đây Chị đây Cổ thân em Xếp lời Chị liền vươn tay ra trước Như muốn nắm lấy Đôi vai gầy guộc Của người chủ nhân Tốt bụng những vắn số Nhưng cái bóng của Linh Cứ lui dần Lui dần khoảng cách rất gần Ngay trước mắt Mà chị cứ đuổi mãi Theo sau Mà không kịp Rồi bần thần Linh dừng cực lại Để mắt xót xa ngức lên ứa ra một dòng Lệ màu đỏ máu Chị ơi Cứu con Dung Cứu con Dung Cứu con em chị ơi. Chị Hoan nghe xong nín lặng một hồi rú lên như hóa giải. Đồng thời chị giật mình tròn tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Hồn nên tựa lưng vào bức tường chị Hoan với tay lau mồ hôi trên chán. Chị trước mắt nhìn xung quanh. Chị đã trở về căn nhà cấp 4 của mình. Trước mặt chị cái quạt đã quay vù vù. Chứng tỏ điện vừa mới có. Chị với tay bật công tắc đèn toan xuống giường đi uống nước. Bất thình lình chỉ quay ngót sang bên. Phía trong dư quang nơi khóe mắt, chỉ vừa trông tiếp một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Linh cảm chẳng lành chỉ có dũng lại lên trên giường, chỗ mắt nhìn ra ngoài mảnh sân tăm tối. Trăng thường tuần tỏ ánh sáng yếu ớt xuống không gian, khiến khung cảnh mở sương dường như trở nên tiêu điều tăng tóc. Xa xa trong xóm, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa râm gian, từng chậm từng chập, Chị vẫn thường nghe người ta bảo rằng Chó mèo vốn là giống vật Có linh tính Trông có thể trông thấy những gì Mà người thường không trông thấy Ý nghĩ ấy khiến cho chị hoàng sợ Thôi người lại sát phía cuối giường Bóng rừng một cơn gió Không biết từ đâu thổi ủa tới Làm cho chị lạnh buốt sống lưng Kinh sợ quay đầu Chị chỉ muốn rú lên rồi ngất xỉu Nhưng không biết sức mạnh nào Giữ ghi lấy chị Không để cho chị ngã vật xa Cũng không cho chị được nhắm mắt nghiệt này. Bởi trước mắt của chị lúc bấy giờ, Linh đang đứng ở góc nhà. Vẫn là con người yêu mệnh bất hạnh, Với khuôn mặt thiểu não gầy hao, bờ vai của Linh đang run lên như rét mướt. Trong bóng tối lờ mờ hình ảnh ấy, Khiến chị không thích sợ mà chị thấy xót xa. Thương cho người chủ cũ, Thương cho cái kiếp trùng trầm. Linh ngẩng đầu nhìn lên, Khuôn mặt gầy chưa xương khốn khổ, Chị Hoan định đứng lên ôm linh linh Những sức mạnh vô hình nào đó Biến thành một sợi dây thần Cho nghiến toàn thân của chị lại Linh ơi em về đấy phải không Những câu hỏi bật lên Trong vô thức Như dòng lệ nóng đã lã trã Ngay hàng ứa ra nơi khóe mắt Phong hồn của Linh dường như Cũng đang thành khóc Chị Hoan nghe thấy tiếng nước nở oan khiên Khi thật gần lúc lại thật xa Như vòng về từ một nơi trốn Xa xăm thăm thầm thầm Chị ơi, cứu con Dung Cứu con em chị ơi cho nó hành hạ con em hoàn ná khẩu dùng bình Cái điệp khúc bà nãy thường chỉ có trong mơ Bây giờ lại đang vang lên như một lời nhắc nhở hoàn chỉ biết ngồi im Rồi chốt mắt lặng đi Nhìn thấy cái bóng lờ mở của Linh đang lùi dần vào trong góc tối Đến lúc ấy sức mạnh vô hình mới biến mất Khiến cho hoàn dũ người nằm vật xuống Hơi thở bấy giờ mới như đần trở lại, nhưng chiếc óc của chị vẫn còn tỉnh táo. Tỉnh táo để thấy đường đôi chân của mình đang lạo xạo dính đầy cắt cát. Trên nốt can nước bọt, một lần nữa với tay bật bóng đèn. Ánh sáng xanh của ngọn đèn tuyếp tỏa sáng khắp căn buồng, xoay sáng cả những dấu chân buồn đất in trên nền gạch. Chị hái hùng á khẩu trong đầu chỉ quay cuồng và lòng dạ bắt đầu nóng gian như có lửa lời nói của vong linh người chủ cũ lúc này lại văng vẳng vang lên trong ốc cứu con dung cứu con em chị ơi mà kệ đầu tóc bồ xù quần áo sộc sệt chị Hoan sông xuống đất lội cái xe phượng hoàng rồi cứ như vậy lao đi dưới trời mới vừa tăng tảng sáng anh Sáu nghe xong câu chuyện của chị Hoan mà thấy toàn thân như nổi đầy gai ốc trời không rét mà bất giác run lên Bởi lẽ chính anh sáng sớm nay cũng gặp một giấc mơ tương tự. Chỉ khác là cô Linh thì đưa chị Hoan sang nghế địa, còn anh lại trông thấy cô Linh lần khuất ở sân nhà. Anh Sá-ô trước từng có thời đi bộ đội, sau này giải ngũ về quê, thì đường bố của hai thuê về làm bảo vệ trong nhà. tính ảnh vốn dĩ thật thà chân chất lại rất ít lời, cho nên ông cực kỳ tin tưởng. Giao phó cho anh hầu hết các chìa khóa cầm cửa của gia đình rồi chú cấp cho anh tiền để đi học lái xe và thành tài xế riêng của gia đình. Sau ngày ông lâm bệnh rồi khuất núi, anh vẫn được Hải trọng dụng đưa về làm lái xe kiêm bảo vệ và cả mấy việc lạc vật trong nhà. Xe nhiên sao cũng biết Linh và cũng được Linh quý trọng. Mặc dù chẳng mấy khi nói ra, nhưng là đàn ông cho nên anh Sáu cũng không hài lầm trước thái độ cũng như cử chỉ vũ phu của Hải đối với một người con gái ngoan hiền nhẫn nhịt như Linh. Sáng hôm này cũng như thường lệ, anh sáu dậy sớm tập thể dục. Thói quen này anh vẫn giữ y như hồi còn trong quân ngũ. Tính của anh tự giác lại kỷ luật, cho nên dù nắng hay mưa, anh vẫn cứ căn đồng hồ. 4 giờ 30 là mở mắt, nhẹ nhàng khởi động, rồi đi về đường quyền cho giãn gần cốt. Hôm nay đồng hồ báo thức còn chưa reo, anh đã chọn mở mắt vì văng vằng bên tai, hay như cô tiếng ấy đó đang bước đi bên ngoài cửa. Lại có cả tiếng vung trồi quét sân, cứ soàn soạt lên từng hồi. Anh thấy lạ lắm, câu mày suy nghĩ, bởi giờ này còn quá sớm, trong nhà có ai thức sớm hơn anh. Còn con bé thì vẫn còn ít tuổi, tính vẫn ham chơi, thường thường phải 6 giờ nó mới dậy để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Dĩ nhiên Hương thì lại càng dậy muộn, bà chủ mới của anh thích trang điểm làm đẹp, chứ có biết làm việc nhà bao giờ nhất là lại vào lúc sớm hôm như vậy. Càng nghĩ lại càng thích lạ, mà lại nhất là những tiếng chồi khu, tiếng bước chân kia cứ văng văng từng hồi, lúc nghe thật gần lúc này thật xa, rõ ràng là nó văng lên từ ngoài cửa. Tò mò toan nhòm người dậy, nhưng chẳng hiểu sao lưng của anh cứ như bị đổ keo, dính chặt xuống chiếu không tiền nào gượng lên được. Thần thần của anh đau nhất như thể mới làm gì quá sức, tay chân bài hoài bồi hồi lại hoài một lúc sau mấy chống ngay khuỷu tay rồi vươn vai ngồi thẳng anh dựa lưng vào tường liếc mắt nhìn lên đồng hồ kim ngắn mới chỉ đến số ba sau giận mình gần lại rồi ngoái cổ nhìn ra sân sớm thế này sao lại có người ở ngoài đó bên ngoài trời nắng hơi sương ngoài sân chỉ có mấy bóng đèn tỏa sáng nhàn nhạt, nhạt càng khiến cho không gian trở nên mờ ảo huyền hồ Cái lạnh giá tấu bút xương len vào từ cửa sổ Khiến cho sáu giật mình Lạ quá Tháng này trời đâu có rét Sao hôm nay lại vừa xương vừa giá thế này Mà lành thiết kia sao có ai lại lang thang ở ngoài ấy Nhưng câu hỏi còn đang luần quần trong đầu óc Sao lại nghe tiếng hai con chó bẹc dê đang ư ử dê lên Chúng là hai con bẹc dê thuần trùng Được hai mất mấy chục triệu mua về lại cho đi huấn luyện ở trung tâm cảnh quyền cho nên khôn và gằn dạ lắm. trường mối chó đặt không xa rãnh nhà ngang ban ngày nhốt chúng bên trong chỉ đến đêm lúc nào hoàng vắng người nhà mới thả. chẳng biết vì sao bây giờ sáu lại nghe tiếng ngài còn vật kêu lên từng hồi thảm thiết tiếng kêu tựa như đau đớn tựa như cam chịu dường như có thứ gì đó ngoài kia làm cho hai con vật trở nên sợ hãi nghĩ rằng nhà có trộm sóc vội vàng nhảy xuống giường Quên cả cơn đau nhức nhối khắp người Anh vừa lấy cây gậy gỗ lim Vẫn dần ở xóa nhà nắm chặt trên tay như thủ thế Nép người cạnh bức tường Sáu ngó đầu trông ra ngoài cửa sổ Không gian nụ út đặc quánh hơi xương Lại văng vẳng như có tiếng chân ai đó Đang lệt xệt Kéo lê trên nền đất Sáu càng mắt nín thở chờ đợi Anh liếc ngang sang hai phí Nhưng cũng chẳng thích được gì Vị xưng giá trộm lên kín mít Nhưng chợt ăn giật mình, bởi trước mặt của anh, trong đám dương mồ có một bóng người đang từ từ tiến đến. dáng đi ấy anh nòm quen lắm, như thế đã trông thấy ở đâu. Sau lắc đầu cố gạt đi những suy nghĩ dị thường đang quanh quẩn trong tâm trí, bởi lẽ anh cũng mới nhận ra, đó chẳng phải ai xa lạ. dáng dấp kia, điều bộ yếu đều có phần yếu ớt đấy chính là Linh, bà chủ cũ không mày vấn số như người á khẩu sáu liền trợn mất trong màn sương âm u như khói tỏa, cái bóng của linh trông lại càng u rũ tiêu điều khuôn mặt xanh xao đưa mắt chúng sâu như người lâu ngày thiếu ngủ nhưng có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên được đường đôi mắt ấy anh nhìn đau đớn nửa như lần nuối tiếc nửa như lời cầu khẩn của linh sau ấp úng một hồi thanh âm tắc nghẹn mới vọt ra bên ngoài cổ họng bà bà bà, bà về đây à Sau nhìn Linh bỗng nhiên dừng lại ở trước sân Cách khung cửa sổ Chỗ anh đang đứng chỉ vài ba mét Xe ánh sáng cầu ngọn đèn đường Khuôn mặt của Linh trông lại càng xanh sao Linh nhìn người tài xế tín cẩn của gia đình Nước mắt bỗng nhiên ứa ra Anh Sáu Cứu con tôi Cứu con Dung Rất lời Linh đuổi hành lại Lội dần khuất hẳn vào trong làn sương mở đục Sáu như kẻ bị thôi miên Hai mắt cứ mở chừng chừng không chớp, nhìn theo cái bóng nhạt nhòa của người chủ cũ. Hơi thở tắc nghẹn như bị ai đó bóp cổ, cảm giác như có một vật gì đó đèn nặng trên lồng ngực, cho đến tận lúc này mới dứt. Anh cuối gặp người điên tục hít vào rồi thở ra, phía tay lên bức tường lạnh cấm. Sáu chớp đôi mắt hồi lâu, như thể vẫn chưa tin được những gì mình vừa trông thấy là sự thật. Khoe miệng run rẩy, anh quay người, phải lấy chai nước lọc. Rồi tu như một kẻ sắp chết khác Căn nhà quen thuộc Anh đã gắn bó bao lâu Bây giờ bỗng trở nên quái gì đều linh đến độ lạnh người Hóa ra những gì Còn bé tuất kể cho anh đều là sự thật Bởi có lần nó thủ thì với anh Chú cháu ơi Nhà mình có mai sao đấy chú ạ Khi ấy sau đất bật cười Quay ra rủi dọa nó Vớ vẩn Mà đâu mà ma Mày cứ nói linh tinh như thế kiểu gì cũng bị ông bà chủ chửi cho Con bé bíu môi một cái nhưng quay lại chủ đề cũ. Chứ không tin thì thôi. Nhưng mà có ma thật đấy chú. Ma bà Linh ấy. Linh hồn của bà Linh hiện về. Sau nghe đến đây thì tái mặt. Anh trần tròn mắt há hốc miệng. Vội vàng đưa tay bịt mồm con bé lại. Ôi cái con này. Chứ đã bảo mày thôi đi cơ mà. Oang oang lên như vậy không sợ bà Hương xuống mắng cả chú đến mày hả Con bé gỡ tay của sáu ra rồi bảo bà Hương giờ này đang nghe nhạc xem phim, làm sao nghe được chú cháu mình nói gì? nhưng mà cháu nói thật đấy, cháu cảm thấy bà Linh vẫn còn thì thoảng hiện về, mà mà mà không chỉ mình cháu đâu, cô Dung cũng thấy như thế. sau nghe còn bé nói mà chợt lạnh người, ai không phải hạng yếu vía hay bị dọa ma? ngày còn trong quân ngũ, mấy người anh em cùng tiểu đội vẫn thường kể cho nhau nghe về những chuyện mà làng quê, mà trên rừng trên núi xuyên cả những lần hành quân giáng ngoại đến những vùng hoang vu hẻo lánh chẳng có dấu chân người đã bao giờ anh thích sợ đâu ấy về mà hôm nay ngồi đây nghe quân tuất kể chuyện mà anh cứ thấy dùng mình ớn lạnh chưa để anh kịp tiếp lời còn tuất đã nhanh nhẩu nói có hôm chú hả cháu thấy rõ cô dung cô ấy cứ vừa ngồi chơi đồ hàng vừa hát cháu thấy vui vui cho nên ra hỏi là cô dung bán hàng cho ai Cô Dung bảo là cô Dung bán cho mẹ Linh Cháu nghe đến đó mà đã hơi gai người Cô Dung lại chỉ vào con búp bê đặt đối diện nói Mẹ Linh đây này Cô tuất chào mẹ Linh đi Cháu còn đang ấp úng chưa biết nói gì Thì chú biết không Con búp bê nó bỗng nhiên nó quay lại nó nhìn cháu Cháu sợ hết cả hồn đó chú ạ Nghe đến đầy sáu liền Cượng cười chấn nan Chắc là mày tưởng tượng ra thế Thời buổi này lấy đâu ma quỷ Mày xem ít cái tiktok youtube thôi nha Toàn là những cái thương nhảm nghĩ đó, sau này mũ đầu ra đấy. Còn bé Tuấn biểu mùi đứng dậy bỏ đi, nó còn nói với theo. Chưa không tin thì thôi, để rồi xem đó, kêu gì bà Linh cũng hiện về với chú. Sau cơ ngỡ đó chỉ là một lời nói vui trong một phút háo thắng của đứa trẻ con. Chẳng ở bây giờ chính anh cũng trông thích Linh hiện về, một một ngày trước mặt. Chẳng những thấy cô mà anh còn nghe được cả tiếng cô nhắn nhủ. Sau cứ như vậy bần thần ngồi trên giường, nghĩ lại tất cả những biến cố vừa trải qua, cho đến khi anh nghe tiếng của bé dùng thét lên rồi vụt tắt. Trẻ Hoan bần thần ngồi trên chiếc ký đá bên ngoài phòng bệnh, anh Sáu đứng bên châm lửa hút đến gần nửa bao thuốc. Cả hai đều im lặng không ai nói câu nào. Họ đang trầm ngầm nhớ đến sự việc kỳ dị trên đời, những bí ẩn mà người trần mắt thịt không dễ gì cắt nghĩa còn đang chậm ngâm chợt có tiếng giày cao gót giá cồm cộp trên nền gạch, bước vội đến cạnh của hai người. Con kia, ai cho mày ngồi đây? Chẳng cần nhìn, chị Hoan cũng nhận ra cái dòng nói thẻ thẻ đó là của Hương. À đang đứng đó mỏng váy ngắn đến gần bẹn. áo Hoàng vài bó sát lấy thân người, như cố ý phơi bày những chỗ hiểm hóc trên cơ thể. Hương tay chống nạnh tay cầm lấy chiếc ví da giữ giữ vào mặt chị Hoan Trước đây Hoan đã không coi Hương là chủ, Lại vốn đã uất ức thay cho Linh, bài Hoan vẫn cho rằng Linh chết một phần lỗi của Hương. Bài vậy vừa mới bị Hương xì xói, Hoan đứng vột dậy, chạy tay vào mặt của Hương rồi bảo Tao thích thì tao ngồi, bệnh viện là của nhà nước chứ của mày hả? Mà mày thì lấy đâu ra nhà? Thứ mèo mà gà đồng đi cướp chồng của người khác, không biết nhục là còn suốt ngày ra cái vẻ ta đây. Hương á khẩu hăng hốc mồm, trước này à cứ nghĩ mình to lắm, vẫn tôi tớ như Hoan sao dám cãi lời. Thế vậy mà nay bật lại một cách bất ngờ. Hương không kịp ứng biến, chỉ biết mày mày liên tục. Mày, cái cái gì mà mày? Chim khôn kêu tiếng sảnh răng, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Mày nghĩ ở đây mày to lắm hả? Hương tức lắm nhưng không làm gì được. Anh sao thích sự việc căng quá nhảy vào can thiệp, chị hoan. Đây là bệnh viện, chị bình tĩnh lại đi. Nhưng Hoàn vẫn không im. Sợ ước đức bao lâu ruột nén, tức thay cho người chủ cũ hiền lành bất hạnh quất đức thầy cho đứa bé con chẳng tội tình gì mà bị con đàn bà chắc nít kiêng hành hạ cho nên giờ đây được dịp tuôn ra như sông trôi suối chảy tôi không im đâu, tôi phải nói ra để cho bản dân thiên hạ biết được bụng dạ khốn nạn của cái con hồ ly này mày cướp chồng của người ta làm bà chủ tao sinh bệnh chết lại còn hành hạ một đứa con đến nỗi nó phải nhập viện thử hỏi mày có là con người không mày có còn nhân tính nữa không à bà chủ tao sống còn thắc thiêng kiểu gì có hôm bà chủ tao về bóp cổ của mày Vừa nói Hoan vừa xì xói vào mặt của Hương. Mấy bệnh nhân và cả y bác sĩ quỳnh đó phải xuống vào can thiệp hoàn mới chịu nguê ngoai. Nhưng dường như họ cũng nhìn Hương bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm như thấu hiểu được sự bức xúc của Hoan. Hương bị mắng suốt từ lúc có mặt đến giờ cho nên cũng bắt đầu thi ngượng. Lớp phấn dày quỳnh trên da mặt dường như nóng ran lên khiến cho à phải vội vã lấy khẩu trang che đi rồi quay người lần ra chỗ khác Để gọi điện thoại về mách với người tình. Quả thần chẳng qua hôm nay. Hương thần cổ thế cô. Mới bị con đàn bà ghi cấm kia bắt nạt. Chứ giả sử có hại ở đây. Chưa chắc hoàn đã dám nỏ mồm. Nhưng Hương thật ra cũng không phải hạng người khôn nhà dạy trợ. À chịu im là bởi vì lệ khác. Vì những sự kiện diễn ra ở nhà mấy hôm nay. Những sự kiện ấy đã khiến cho Hương mất ăn mất ngủ. Tâm thần gần như hoang loạn. Mặt mũi cúng bùng beo. Cho nên hôm nay ra ngoài mới phải tất cả cân phấn lên mặt, ngó hậu trên đi cái dùng nhàn tiểu tụy này. Sau gần đây, Hải có nhận một công trình lớn mái tận bên Hải Phòng. cho đầu tư lại là một tay có máu mặt, nổi tiếng ký tính và trước đây cũng là dân anh chị trên đất cả Cho nên Hải cũng có phần kiêng nể. Hắn không muốn mất lòng đối tác và cũng có ý định mở rộng địa bàn làm ăn, mở thêm một hai cơ sở kinh doanh cho nên cũng càng muốn tận dụng mối quan hệ này, làm quen giấy về nhờ cậy đến tính tâm của nhân vật nọ. Nếu thuận lợi, Hải có thể sẽ chiếm được một ô cầu càng trực tiếp nhận hàng từ Trung Quốc, Thái Lan, sự chuyển về qua các đại lý của mình bằng đường bộ mà không cần phải tốn kém thuê tiền nhà xưởng thông qua các trung gian như trước. Tham vọng là như vậy, cho nên Hải tập trung cho công trình này. Bởi vậy hắn nợ lì luân hải phòng đến cả nửa tháng chưa chịu về nhà. Hải đi đường hơn chục ngày thì cũng là lúc Hương phát hiện ra mình có thai. Tiền vội đến bất ngờ khiến Hương chẳng tiền nào nghĩ rằng đó là sự thật. À không thể ngờ sau ngần đấy những lần nạo vét, hàng tá thuốc ngược thai mà à muốn vào người. ấy vậy mà cuối cùng à vẫn có bầu. Hương sung sướng cho rằng những lần đi chùa cầu tự những lấy làn gửi lên cửa thánh cửa thần của à và trầm cuối cùng cũng hiệu nghiệm niềm vui ấy khiến cho à diều lại phần nào đối với dung không đen nạt đành yến nó nhiều như trước nhưng một hôm nọ cây đàn sang buồng kiểm tra con bé như thường lệ hương thấy con bé dung đang ngồi trên bàn học tò mò họ ngót đầu qua vai hương nhận ra con bé không làm bài tập mà lại đang ngồi vẽ bình thường kiểu gì Hưng cũng cho nó về cái bạt tay vì lười biếng nhưng lần này sánh đang vui Cho nên ả bỏ qua chỉ lên tiếng hỏi Có đã làm xong bài tập chưa Mà ngồi vẽ thế này Dung Con bé không giật mình Lừa đưa quay đầu lại Dường đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào Hương Cái nhìn ấy khiến cho Hương Bất chợt lạnh người Từ ngày về đây con bé Dung Vẫn tỏ ra lạnh nhạt với mình dường như nó biết Hương là một phần nguyên nhân Khiến bố nó không còn yêu Không còn quan tâm đến vợ Hương chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó Nhưng hôm nay thì khác. trước cái nhìn thăm thẳm của Dung, Hương chỉ muốn quay đi những bức vẽ trên tay con bé lại khiến cho Hương hoảng hút. Trên tờ giấy oli vẫn là chủ đề quen thuộc mà đám trẻ con thường thể hiện, gia đình em. Còn Dung vẽ hai người lớn vào một đứa trẻ con, người đàn ông trong ảnh đang cầm tay đứa bé, nhưng người phụ nữ thì đứng tách riêng ra một bên. Hương biết con bé Dung đang vẽ mình vào bố, Chỉ có điều người phụ nữ trong bức tranh của Dung Có một cái bụng bầu tròn xoe đỏ ngầu Lờ mờ trên phần bụng Hương còn nhìn thấy nó vẽ cả khuôn mặt người Cầm bức tranh trên tay Hương hơi ngập ngừng Bởi lẽ chưa một ai trong gia đình biết ả mang thai Hương vẫn định giữ kín Chờ khi nào chồng về mới báo tin Để mở tiệc Thế mà tại sao con Dung lại biết Hương run dậy lên tiếng hỏi một câu thừa thải Cần vẽ ba người nào đây Nhưng câu hỏi ấy không thừa thái bởi con bé ngần đầu lên rồi lắc đầu. Không phải ba người mà là bốn người. Tiếng nói của bé dùng nhựa nhựa lạnh lạnh không cảm xúc. Nó cất lên từng chữ trong cuốn hỏng khiến hương nghe mà lạnh cả sống lưng. À liền chấp mắt lặng đi đôi chút rồi gượng cười bảo Nhà mình có ba người thôi mà con. Nhà mình có bốn người, có bốn người. Càng nghe hương lại càng lạnh gáy nhưng à vẫn cố gắng chấn tính gọi hạng thêm nhà có bố hải, gì hương với bé dung thôi mà thiếu một người, thiếu một người, thiếu em linh, em linh trong bụng gì vừa nói con bé vừa đặt bàn tay của nó lên bụng của hương nhưng ngón tay vừa chạm lên thì cái lạnh cũng truyền qua lớp vải thấm vào da thịt khiến cho hương giật mình hoảng hốt lùi lại đằng sau há hốc mồm kinh ngạc hương á cầu nhìn con bé dung cũng đang dừng mắt nhìn mình Đã đứng lên ngẩng đầu mỉm cười một cách kỳ dị rồi chậm rãi nói. Mẹ Linh ở trong bụng gì? Hương kinh hài muốn đứng tim. Sẽ lúc trời còn sáng gió mà cảm giác như à đang đứng trong bóng tối âm u, phổ kín mây mờ. Các nhà rồng rãi thanh thang từng chừng quen thuộc. Nhưng lúc này biến thành một chỗ mà quái rợn người. Và đứa bé con từng là nơi cho hương chút sận này biến thành một thức yêu nghiệt mang hình người. Nó vẫn đang trọng trọng nhìn hương không chớp mắt. Khuôn mặt lành lùng vô cảm, một làn da trắng xanh tái mét. Hai hốc mắt tựa hội trúng sâu xuống mà quái vô cùng. Hương ruột bắn cả người quanh hàm giật lên lìa lìa. ở bất xác đưa tay ôm lấy bụng nhưng muốn giữ khư khư cái bảo thai quý giá mà à mong đợi bấy lâu. Còn khục, khục không được đoạn linh tinh thế. Mẹ Linh ở trong bông của gì? Nó vẫn nhắc lại điệp khúc cũ. Hương kinh hãi nhìn xuống bụng cùng mình... Dưới lớp vải áo cái thai mới ngoài 2 tháng... Vẫn chưa phình lên... Chưa có dấu hiệu rõ ràng... A biết được rằng thời điểm này cực kỳ quan trọng... Người mẹ không nên có những biểu cảm bộc phát nào... Bởi sự xúc động rất có thể khiến cái thai bị ảnh hưởng... Nghĩ vậy Hương lắc đầu à lùi ra sau... Thay vì đánh đập con bé Dung như mọi bận... Hương đầu hàng rồi lần trốn về buồn riêng... Bỏ lại con bé Dung đứng đó dừng đôi mắt lạnh lùng nhìn theo bóng của người gì gà kể từ hôm ấy hương bắt đầu để ý đến con dung à cảm thấy con bé hình như trở thành một người khác lạ từ ngày mẹ chết con bé rất ít cười suốt ngày chỉ lùi thủi trong buồng đi học về lại sách cặp ngồi lì ở trong đó khi nào đến giờ ăn cơm mới ra ngoài hương nhiều lần đã nghĩ con bé dung bị tự kỷ cho nên mới thích dâm mình như vậy nhưng dạo gần đây đã có vẻ hoạt bát hơn sự vẫn hay nhốt mình trong phòng, nhưng suốt ngày nói nói cười cười, ngồi ở bên buồn của Hương vẫn có thể nghe tiếng của nó đang bố hát, Thì thoảng lại bật cười khen khách. Hương nghĩ nó đã tìm được một thú vui gì đó và có lần à đã lén lén mở cửa phòng để xem đứa con riêng của chồng nghịch ngợm gì. Nhưng khi vừa thò cổ trông vào, Hương chỉ thấy con dùng đang ngồi chơi với mấy con búp bê. Vẫn là những món đồ chơi bình thường của nó Trong vòng con bé chống chơn chẳng có gì khác lạ Hừ khâu chuối những sự kiện Những điều kỳ quạc của con Dung Rồi bất giác giật mình À có cảm giác con bé Không phải đang chơi với mấy con búp bê Như mình nghĩ Mà con Dung đang chơi với mẹ của nó Mẹ của nó hiền về để nó Không cô đơn như trước Suy nghĩ ấy ám mạnh trong đầu Mỗi lần nghe tiếng con Dung cười Là một lần hương thích toàn thân của mình Nổi đầy gai ốc Bất giác à lại đưa tay lên sờ Vào cái bụng đang dần lớn lên Mẹ Linh trong bụng của gì Cái nói đó như một lời nguyện Khiến cho hương thích kinh ám ảnh, Làm cho à mất ăn mất ngủ Và kinh sợ Mỗi lúc xoài gương nhìn chiếc bụng lùm xùm Chưa kể đến tiếng cười khinh khách Mỗi khi đêm xuống cất lên Từ phòng con bé Làm cho hương càng thêm hoảng loạn Đêm nào cũng như đêm nào Hương phải nghe tiếng cười của con bé dung Lúc thì văng vòng bên tai, Khi thì lại cảm giác như xà xôi rượu vời Nó cười rất lớn Nhưng dường như trong nhà Chỉ mình Hương nghe được À đã hỏi con tuất Nhưng con bé xem chừng ngủ rất say Chẳng biết gì cả Hương gọi điện cho Hải Nói về chuyện con bé đêm không ngủ Chỉ biết cười Thế nhưng Hải gạt đi rồi bảo Em ở nhà không trông được nó hay sao Mà phải gọi cho anh nó mày chưa không chịu ngủ thì có cái gì lạ đâu xem không sang nằm cùng với nó hương cũng bực mình gào lên trong điện thoại Ngủ với nó làm sao được đó là con ma con quỷ Ngủ với nó để nó bóp cổ tôi chết à hai lúc này gần dòng từng chữ lên rồi đe dọa này tôi đang làm việc nha cô hiểu chưa nhà bồi đống người làm cơm bưng nước rót hầu hạ tận mồm còn mỗi cái việc trông một đích trẻ con cô không làm được là sao cúp máy đi Tôi phải họp với đối tác bây giờ, đừng có đem chuyện ma quỷ ra đe dọa tôi vơ và vơ vẩn chỉ để cây mê tín linh tinh Hãy nói rồi cúp máy không để cho Hương thằn thở nốt Hắn đi xa làm sao hiểu được cảm giác cộng hoàng của Hương Khi phải đối diện với con bé quái đàn ấy Đêm hôm qua cũng vậy Vợ lên giường đắp chăn đường lại nghe thấy những tiếng cười khanh khách cất lên cầm dứt Hương lầm bầm trời thầm trong miệng Con điên này nó lại bắt đầu rồi dứt lời hương vừa lấy cái áo nhét vào tay, nhưng mong tiếng nhạc du dương giúp à không phải nghe tiếng cười quách đàn kia thêm nữa. nhưng không được, mặc dù đã mở mắt volume, tiếng nhạc sẩm sình của những bài ca vớ vẩn trên tiktok cũng không ắt đi được tiếng cười rùng rợn ấy. tựa hồ như tiếng cười của bé dung đang nằm sẵn trong đầu của à, chỉ đợi đến đêm là sẽ phát ra. hương nằm chăn trọng lành tới lăn đôi vẫn không vào giấc. Ả điên lắm đến gần 4 giờ sáng Hương liền tung chăn Tháo hai chiếc iPod ra khỏi tay Rồi lao sang phòng bé Dung đập cửa Cánh cửa buồng của con Dung không khóa Bởi ổ khóa bị Hương tháo ra Ngó hầu để kiểm tra con bé Bất cứ lúc nào Còn kể Mày có ngậm bồm không thì bảo Đêm hôm rồi không để tao ngủ Lời còn chưa rất thường Đã hái hồng á khẩu lặng đi Bởi trước mặt cô à một cảnh tượng Kinh dị đang diễn ra Con bé dung ngồi xếp bằng trên giường quay đầu về cửa Căn buồng không bật đèn chỉ có ánh sáng của mấy ngọn đèn trời soi vào từ cửa sổ Khiến công gian càng trở nên tối tăm kỳ quái từ ngọn gió lạnh băng chẳng biết từ đâu kéo đến Khiến cho tấm màn trắng độc phất phơ bay Phổ hòa cho tiếng gió rít thề lương như ai oán Con bé ngồi trên giường ngay mắt mở trừng trừng Chọn lên nhìn hương như thách thức Thu hết căn đảm Hương cố gắng chấn tính tinh thần rồi tin tiếng ngoài. Mày làm cái gì mà không chịu ngủ? Con bé dùng nhìn Hương, đầu còn nó nghiêng sang phải, rồi kinh như vậy rằng rắc tiếng sưng cổ vang lên, cho đến khi cái đầu gần như xoay thành một góc vuông với thân hình thì con bé mới dừng lại. Hương sợ lắm nhưng chẳng hiểu sao, à không muốn bỏ đi mà cứ chít chân tại chỗ nhìn những trò ma quái của đứa con gà trời với mẹ trời với mẹ trong bụng gì hương điệp khúc cũ lại văng lên trong không gian u tối khiến hương vừa kinh sợ vừa sôi gan à lúc này liền gào lên mày dọa tao hả mày chỉ là một đứa quắt con Tao xem mày làm được gì tao Vợ rất lời hương lao đến vồ lấy đứa bé để nó ngã xuống giường rồi Linh tiếp và đông đúc lên mặt con dung đứa trẻ bị tấn cầm quá bất ngờ cốc rên lên Nhưng Hương không dừng lại à đã chịu đựng quá lâu Lại sợ rằng đứa bé trong bụng mình Có vấn đề gì Cho nên chút hết những uất ức vào mặt Và đầu con Dung Máu mồm máu mũi còn bé ông Ngọc trào ra Hai má dương vụ đỏ tấy Hương đang đánh như dã gạo Thì có tiếng sồng sọc chạy đến cầu thang Và người tài xế lao lên Kéo ả ra Giải thoát cho cô chủ nhỏ Ra đến viện để xem tình hình đứa con kẻ xem nó sống chết ra sao Hương lại bị hoan nguyện rùa Nhắc đến vòng lình của Linh Cho nên càng thích sợ Cái cảm giác rùng rợn ấy Khiến cho Hương muốn tìm đến một điểm tựa tinh thần À rút điện thoại Trong túi sách rồi gọi vào số của Trầm. Nhưng Hương chưa kịp ấn số phone Thì đã giật mình nghe dòng Của hải phăng lên bên tai Còn đâu rồi? Còn tôi đâu rồi? Hải cầm tay của Hương Rằng mạnh như thể sắp lên cơn giận Hương ngã khẩu nhìn Trầm. Rồi với những kinh ngạc vừa sợ sệt chỉ vì đằng sau Thẳng nhiên cũng phải vì bình thường Hải không phải là người cha quan tâm đến con Hơn nữa lại không mặn mà gì với Dung Vì vốn dĩ hắn chẳng yêu gì mẹ của nó Để con gái chỉ là sản phẩm của mối duyên định sẵn Chẳng có một chút tình yêu nào Thế nên hôm nay sự xuất sắc của Hải Khiến cho Hương cực kỳ kinh ngạc à xứng sờ đứng đó chốt mắt nhìn Hải đứng ngoài cửa sổ Phía tài trấn xong rồi gục đầu như sắp khóc. Hãy nói gì đó với người y tá trực ban, nhìn đánh Sáu rồi quay lại phía Hương. Hãy chưa kìm lên tiếng Hương đã hỏi. Hôm nay sao anh lạ vậy? Là cái gì? Em có mang được bao lâu rồi? Hương lúc này cũng giật mình à quay lại hỏi. Tại sao anh biết? Em có mang được ba tháng rồi. Khi nói giật câu ấy, Hương thường rằng sẽ trông thấy được niềm vui trong đôi mắt của Ngài. Nhưng chẳng với dự đoán của mình, khuôn mặt của Hải bỗng nhìn tái mét, vầng trắng gìn mồ hôi, đôi mắt đăm đăm nhìn Hương không chớp. Cánh tay của Hải run run sấn lên bụng của Hương, hắn lầm bầm trong mồm: Thật, thật sao? Hương không đáp chỉ gật đầu, cái gật đầu xác nhận khiến mặt Hải càng thêm bượt bạt. Hương sừng suốt hỏi, anh sao vậy? Em có bầu mãi không vui sao? Hải liền xua tay trái với đứng viền vào tường, Rồi cứ như vậy thụp xuống, tay ôm lấy đầu. về hóa ra giấc mơ hắn gặp đêm qua là có thật. Hay nói đúng hơn là những giấc chiêm bao khủng khiếp tái diễn nhiều lần. Chính cơn ác mộng hái hùng ấy đã kéo Hải về đây, khiến cho hắn biết hưởng ở đâu mà tìm đến. Đối với đồng nghiệp và những người quen, ai cũng nghĩ rằng Hải hiện tại hắn phải rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hắn đã có trong mình một người tình xinh đẹp trẻ trung, Sự nghiệm lại đang vất lên như diều gặp gió Tiền bằng không bao giờ thiếu Nhà đẹp xe sang Nhưng chẳng mấy ai là có thể tưởng tượng được rằng Hải đang lâm vào một tình trạng Hết sức cam go Bởi những giấc mơ quái dị Cần mơ ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần Ngày đêm qua thôi Hắn đách cuống cuồng kêu gào thảm thiết Trong giấc ngủ đau vùng vậy mất mấy phút đồng hồ Mới mở được mắt ra Rồi ngồi bật người dậy Trong gờ nắc mộng hài đứng trước hành lang dẫn vào phòng ngủ của vợ chồng gã. Cánh cửa mở ra hắn lò dò trong đêm tối, vừa bước đi vừa lo lắng nhìn quanh. Cái tường này đã tải diện rất nhiều lần với Hải, nhưng hắn không thể nào chịu đựng được. Cái không gian lập lòe trước tắt của những bóng đèn gắn ở trên trần kia, khiến đôi mắt của gã như vậy căng ra vì sợ hãi. Sau lưng của hài cái cầu thang cuốn mỹ thuật, là thứ duy nhất tiện lên một cách đầy rõ ràng. Nhưng còn trước mặt của gã là những luồng ánh sáng lập loài yếu ướt đỏ rừng như máu khi những bóng đèn tròn cứ quay cuồng chớp tắt như thể đang nhắc nhở rằng hắn trong căn nhà này đang xảy ra một thế lực như để nhắc nhở hắn rằng trong căn nhà này đang có một thế lực âm thầm tồn tại. Tiếng cười khanh cách ngân dài như là xoáy vào màng nhĩ càng khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên rùng rợn. Thế nhưng, những cánh cửa ngay bên hành lang vẫn đóng im lềm, tưởng chừng như là cả căn nhà này không có ai đang ở. Đứng giữa không gian cổng khiếp ấy, bị bổ vây bởi những tín hiệu hái ngùng, nhưng hài chỉ biết trôn chân, không thể nào nhúc nhích. Các cảm nhận được đôi chân của mình đang run lên sau từng nhịp thở, những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán. Và con mắt kinh hãi nhìn trầm chầm, chầm về phía trước Đứng ngày căn cửa buồng của vợ chồng hắn Có ba người đang ở cạnh nhau Một là Hương và người còn lại chính là con bé Dung Ngày thứ ba chính là thứ mà Hương đang ôm trong bụng Đó là một đứa trẻ sư sinh Đã đang rút đầu vào bụng của ả Lưng quay về phía của ngài Toàn thân của nó ướt đấm Những nhau thai và nước ối Nửa đỏ nửa vàng như thể Vừa được đôi ra từ trong bụng mẹ Cơ thể của nó dính nhoài nhất Những lớp màng nhảy nhụa, Nửa đỏ nửa đen Lại nhớ nhớp như thứ chất lỏng mờ đục Mà gã không biết đó là gì Đứa trẻ không khác gì Những hình ảnh ngạ quỷ ma đói được khắc họa trong những bức tranh Của nhà Phật Chân tay quầy cọc sắc sơ teo tóp Và khẳng kêu như quen củi mục Toàn thân tóp lại Làm cho cái đầu càng phình to Gần như biến thành một khối thịt hình tam giác Gắn trên vai với những mớ tóc rối bù bẩn thỉu, Gây sợ hơn khi đứa bé quay mặt ra nhìn hài Thì đó không phải là khuôn mặt của một đứa bé con Mà lại chính là một khuôn mặt gầy hao, tiêu tùy của người vợ cũ Vợ gã hình như đã hóa kiếp chuyển sinh Nhập vào bảo thai nằm trong bụng của Hương Bà thầy ấy nhìn hắn bằng một đôi mắt to tròn nhưng đen lấy sâu hồn hút như một viện mực không đáy nút người Ánh mắt sáng ngời điện tuyến ấy Như có một mãnh lực dị thường Thôi miên làm cho hài chết chân tại chỗ Thành linh đôi môi nhợt nhạt Trên khuôn mặt ma quái của Linh hé mở Cười lên khảnh khách một cách ghê người Con bé dùng đứng cạnh cũng ngoác mồm ra Nhìn thẳng vào mặt của hắn rồi rẽ lên thích thú Chỉ có hương là đang tím tái run rẩy Ôm đứa trẻ với khuôn mặt kinh hoàng Đau đau nhìn hắn như kinh sợ Mình ơi Hai dùng mình lạnh bút sống lưng khẽ thấy đứa bé sư sinh trên tay của hương ngừng cười Mà cất lên tiếng nói Bên cạnh con bé dùng cũng đã tắt nụ cười Nó lượm hài ánh mắt chất chứa nỗi căm hờn Mình định giết em sao Định để em chết thêm lần nữa Hai á khẩu không nói được lời nào Sao nó biết Sao nó biết rằng hãy định bảo Hương phá bỏ cái thai này? Để vì hắn đứa trẻ trong bụng của Hương không còn là một món quà Nó là một lời nguyện Là thứ sẽ ám mảnh hắn đến tận lúc hắn nhắm mắt lìa đời Mình không giết được em đâu Không bỏ được cái thai này đâu Hải run dậy nhìn khuôn mặt của người vợ cũ trên vai của đứa trẻ sư sinh Đang nhìn hắn mỉm cười Nét cười ngày xưa diệu hiền bao nhiêu thì bây giờ lại quỷ quái bấy nhiêu Hải trông mà rợn cả người Đầu gối cổ hắn như nhũng ra Buồn ruồn chỉ trực ngã nhào xuống đất Em xem mãi mãi ở đây Mãi mãi bên cạnh anh Cầm cô cút đi Chết đi tôi sẽ nhờ thầy chấn niệm mộ của cô Hải thấy bảo thầy trong tay cổ hương Vươn bàn tay bé xíu Sơ vào cầm cổ à, Chàng chết chú cúng băng hà Mình định đổi mang mẹ con nhà nó hay sao Hãy nhìn sang hưng mặt mũi tết đậm đỉa nước mắt khóe miệng xách xuống thành một hình dấu mũ hưng lắc đầu run dậy định nói gì Nhưng âm thanh không thốt ra khỏi ngoài cổ họng Thế Hương ú ứa lắc đầu Hãy biết rằng hắn không thể nào làm vậy Em sẽ mãi mãi ở đây Ở cạnh bố con của anh Hãy bất lực quỳ xuống nền nhà kinh nhấn tiếng cười Khanh khách Của lĩnh cất lên một lần nữa Và hắn sống khuôn thắc thiền nên không chịu đầu thai mà ở lại trong căn nhà này. Linh đánh nhầm vào cái bào thai trong bụng của hương để biến nó trở thành một thức con tin, một lá buồn hộ mạng cho con bé Dung. Một cô cha ăn cơm với cá, một cô mẹ liếm lá dọc đường. Trước khi chết Linh chỉ thương một nỗi, con bé Dung sẽ phải bơ vơ, sống đơn đồng với một người chăm bạc nghĩa và một người dì ghẻ bất nhẫn xấu xa nó sợ ấy đã trở thành động lực để vong hồn cột linh trở lại nơi này hoàn thành tâm nguyện cô vẫn còn đau đớn khai kể lại cho hương giấc mơ của mình khiến nài như chít lặng nếu trước đây hương chắc chắn chẳng tên nào tin được những điều mà ngài vừa gặp nhưng bây giờ đây khi đã phải đối diện hồn ma quá nhiều lần hương tin chắc gì những gì chồng nói ma quỷ vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta mà người trần không sao có thể nôm được Cả hai còn đang bàng hoàng tìm một giọng nói nghiêm nghị cất lên. Anh chị Hải Hương có phải không? Mà anh chị vào trong làm việc giúp chúng tôi. Đó là một đồng chích công an mặc sắc phục, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết nhìn Hương và Hải với một ánh mắt lạnh lùng. Ngồi cạnh giường bệnh nhìn con Dung thiêm thiếp ngủ, người công an nghiêm nghị dặn từng tiếng. Chị Hương, chị cho tôi biết sáng sớm này, cụ thể là từ khoảng 3 giờ đến 6 giờ chị ở đâu làm gì? Lý do vì sao cháu lại phải nhập viện Hương ủ oải quay sang nhìn Hải cầu cứu, nhưng Hải cũng bất lực cúi đầu. Một vài người có mặt ở đó tỏ ra ác cảm, nhìn xoáy vào khuôn mặt vấn son nhòe nhợt của Hương. Trên người của cháu có rất nhiều vết bầm tím khả nghi. Các bác sĩ đã mời tôi đến đây kiểm tra giám định. Trên tôi cho rằng đây là dấu hiệu của việc bạo hành. À, không phải đâu, gì thương con lắm. Các đồng chí công an lẫn tất cả những người có mặt đều dần mình quay đầu trông lại. Còn bé Dung đang ngồi dậy từ bao giờ? Tay còn nó vẫn cắm cây kim truyền, khó nhỏng bước đến cảnh hương. Nó ngước mắt lên nhìn đồng chí công an rồi lệ phép nói. Là con không chú ý, cho nên con bị ngã cầu thang. Không phải gì, không phải tại gì. Đi hỏi ra về nhà hỏi trẻ, đồng chí công an nọ nhìn nét mặt ngây thơ của Dung. Rồi quay qua nhìn đồng bác sĩ đang ngước người ngơ ngác không hiểu gì. Cây công an cũng ra chiều bối rối. Không hiểu sao con bé hình như lại muốn bao che cho hành vi của người đàn bà nanh độc độc ác này Chỉ riêng Hương và Hải là nghĩ khác Bởi vì cả ngày vừa trông thích con bé xoa nhẹ lên cái bụng bầu của Hương rồi thì thầm khẽ khẽ Con yêu mẹ lắm, con biết mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con